Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại đi cùng với hắn Nghe vào trong tai nặng Không khỏi chua sót trong lòng sao Kha cài đường cầm tay thi thử Lấy giọng điệu trách cứ nói Thật là có lỗi Đều là do anh vẫn qua công tác Mỗi lần mang em đi xuất ngoại đều là đi công tác Cũng không rảnh cùng với em đi chơi Anh sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp thời gian Để cho chúng ta đi châu Âu cùng nghỉ phép Cũng mang theo những đứa nhỏ À được Lý Thần Du đương nhiên là tán thành các con lần nên xuất ngoại khai mở thế giới. Ngoài ra nàng cũng nghe ra được trưởng phu có ý tứ đánh giá nói như vậy, bình sớm chuôn này ở đây lại bốc lên. Phục vụ lục tục đưa món ăn ngon, đánh gáy đề tài có liên quan đến nước Pháp này, nếu không thật đúng là không rất nổi. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, nam nhân nói đến đề tài kinh tế, nữ nhân trò chuyện về đề tài đứa nhỏ. Trương Liên Cầm đã mang thai 3 tháng, quả nhiên là có trước hôn nhân. Bất quá đầu năm nay cũng không tính là cái gì Lý Thần Du không có cao hứng Đến muốn làm mẹ nuôi Nhưng vẫn là vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình Nhìn bạn trai trước cưới vợ Cũng sắp chào đón đứa con đồ lòng Nàng không khỏi hơi cảm gái Nhưng trên cơ bản là cảm ơn Vận mệnh đối với bọn họ không tính là treo cực Trải qua đoạn tình cảm lưu luyến kia Này ai cũng đã có gia đình Coi như là kết cục tốt đi Thần Du à Hôm nay tại sao khổ vị lại không tốt như vậy Như thế nào là ăn ít thế Khà Khai Đường chú ý thê thử không nhúc nhích, động đũa một chút nào, vội vàng thay nàng lấy đồ ăn. Lý Tản Du còn không kịp trả lời thì Diệp Nhân Phong lại sắp miệng. "Cô ấy chỉ thích ăn đậu hũ, không thích ăn cứng, giống như là đậu phụ, đậu phụ chiên đều không ăn được, ngay cả đậu phụ cay cũng không thể ăn. Có phải không? Ai xem em cũng không có kiến ăn như vậy cơ mà." Khà Khai Đường mở to mắt. "Ở ngoài mặt thì cô ấy sẽ không kiến ăn, chỉ là bụng trộm sẽ ăn ít một chút." Ngươi cần phải cẩn thận, quan sát kỹ mới biết được." Diệp Nhân Phong nhẹ nhàng phương qua cất lời giải thích. "Con người cũng có thể khở vị thay đổi mà, thần do căn bản là không có biến hóa, cùng với thời điểm 10 năm trước, tôi lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là giống nhau." "Đủ rồi, nam nhân này có hiểu cái gì hay không mà lại phát ngôn không nhìn ai như vậy chứ, lại truy bổng ta ra bụng ngươi." Lễ Thần Du muốn thoát khỏi chỗ này, đứng lên nói, "À, ta đi tọt lẹp một chút, ta cũng đi." Trương Liên Cầm cũng muốn đi, vì vậy có thể bỏ qua trường hợp xấu hổ này. Hai nữ nhân đồng thời hướng phía toilet mà đi. Bên trong không gian rộng mở, mùi hương tươi mát, không hổ là trang bị nhà ăn cao cấp, chờ bao phải giải quyết vấn đề, thử ở bên ngoài có thể tân ngẫu thật lâu. Thật là ngượng ngùng, nhân phòng hôm nay có vẻ lạ lạ. Trương Liên Cầm chính mình không quản giáo tốt trợ phu mà tạ lỗi. Không sao không sao, là lão phu của ta mới lạ lạ. Lý Tẩn Du cũng biết nam nhân chính mình là mượn đề tài nói chuyện của mình, giống như phải thay tiểu thái tử to xác mà xin lỗi. Các nàng bỗng nhiên lâm vào một loại cục diện xấu hổ khác. Dù sao cũng là nữ nhân trước sau của Diệp Nhân Phong, nói có quen hay không cũng không tỉ tuyệt nói được. Trầm mặc, Trình Liên cầm thở dài. Ta hiểu được chuyện này không phải là cô sai, có lẽ chính là do hắn ở trong mộng sẽ kêu tiểu Ngư Nhi. Nghiêm trọng như vậy hay sao? Lý Thần Du âm thầm may mắn chính mình sẽ không nói mớ Nếu không sẽ bị ca cài đường nghe thấy Lại còn phải Thẳng thắn mà nói Nàng có điểm an ủi là hư vinh Nhưng nàng không hy vọng bạn trai trước còn nhớ lại Và anh đã đóng quyền Muốn sống tốt thì phải đi về phía trước Dẹp phụ nhân Mong cô hãy tin tưởng Tôi đối với nhân phong đã muốn buông xuống Tôi không biết hắn đối với tôi là như thế nào Cho dù tôi đã biết cũng không thể nào đáp lại Đương nhiên là không thể trách cô rồi chỉ có thể trách tôi là không hiểu chuyện. Trương Liên Cầm cúi đầu giờ giờ bụng của chính mình, không biết nên cười hay là nên khóc. Nhân phong đã kết hôn với cô, tất nhiên là có tình cảm, tuy rằng lòng của hắn vẫn còn vương vấn, nhưng chỉ cần cô có lòng tin tưởng cùng với nghị lực thì tôi tin tưởng cô có thể thay đổi được hắn. Cô mới vừa rồi cũng nghe được chồng thôi nói rồi đó, khẩu vị con người có thể thay đổi được. Có phải không? Cô nhìn vào trong gương xem, cô nói xem chúng ta có phải là giống nhau không? Trừ nên cầm cười khổ một chút Lý Thần Du nhìn thoáng qua liền xác định rất giống Không nên nối giống như hai chị em sinh đôi Nhưng ít nhất có vẻ giống như là chị em bị thất lạc Trừ bò nàng gần như là bên ngoài làm tóc xanh Hai nữ nhân trước sau của Nhân Phong Phong kết quả thực là không sai Việt Trời ạ, Diệp Nhân Phong này thật sự Là nên nói gì hay là ngốc đây Tôi thật là xin lỗi Trừ cái đó ra thì nàng có thể nói cái gì đây Mỗi người đều là vô tuổi Muốn trách thì trách vận mệnh trèo cợt đi. Cô đừng nói như vậy, tôi sẽ kiên trì. Còn như là suy nghĩ vì đứa nhỏ, bà mẹ cảm tình cũng không thể qua kém có đúng hay không? Đúng vậy đó, có đứa nhỏ sẽ thay đổi rất nhiều, tâm tình mọi người đều sẽ sáng sùa. Lý Dần Du thủ cổ vũ đối phương Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net